Các bạn thân mến, dù cô giấu đi tình cảm để Kami không phát hiện ra, nhưng lá thư đầy yêu thương mà Lauren gửi Kami đã khiến Lea thực sự đau đớn. Trong khi đó, -e rất hiểu nỗi đau lòng của Lea và luôn tìm cách tấn công cô, vừa mạnh mẽ lại vừa giống kiểu mèo vườn chuột. Lea có cảm giác buông xuôi dường giống như muốn tìm một dựa sự về tình cảm ở Thực tâm, Lê A muốn trở về với gia đình, nhưng lại sợ, nhỡ cô bỏ đi thì kami sẽ để mất đứa bé, và lúc đó cô không biết nói năng thế nào với lo rằng. Trong khi đó, Tavec -e hứa sẽ đưa Lê A về nhà. Paris bị chiếm đóng, và hầu hết người dân đều di tản. Lê A vẫn ở lại bên cạnh kami Trong lúc nước sôi lửa bóng ấy, thì Tavec -e lại biến mất, khiến Lê A vô cùng lo lắng. Bất ngờ cô gặp lại người đàn ông tên là Rafael Man. Liệu cuộc gặp gỡ này có mang lại điều gì tốt lành cho Lê A không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Georgia, có bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Mệt lờ Nhưng thỏa mãn với việc mua bán, ví tiền hết sạch, họ đi ngược đường Lê Phua, mỗi người xách một quai giỏ nặng chịu. Trời rất đẹp và đường phố rất vắng vẻ, vài bà già nhỏ nhắn xách túi lưới có chút thức ăn, mấy tay du đẵng, mấy người gác cổng quét trước mặt nhà như thường lệ. Hai cảnh binh cưỡi những chiếc xe hơi ì ạch chở đệm tù hương và một lũ trẻ nhỏ náo động. Đường phố Ren tựa một dòng sông dài màu trì, hai bờ hoang vắng. Bỗng những chiếc cam nhông từ đại lộ xanh Saint-Jacques-Maine manh phóng tới. Dưới một tấm vải bạt buộc không kỹ, Lea nhìn thấy những chồng hồ sơ buộc lại với nhau một cách vội vã. Lea phủ vải lên đồ gỗ và sửa dọn vali. Lúc gặp chiếc áo mưa của kami nàng tìm thấy trong túi áo mảnh giấy ghi địa chỉ của Raphael Mann. Nàng bực dọc nhớ lại lời nàng hứa đến nhà hắn, hay là nếu không thì gọi điện cho hắn. Từ ô cửa sổ mở ra trên hàng cây đại lộ, một tia nắng mặt trời như mời mọc người ta ra đường. Cảnh vật im ắng trong nắng hè, chỉ nghe tiếng chiếp chiếp của chim sẻ, tiếng gù của bồ câu. Bỗng nhiên, Lê đẩy nắp vali lại, cầm lấy một tấm áo choàng len màu đen khoác ra ngoài chiếc áo dài lụa đen lấm chấm đỏ. Nàng đứng trước tấm gương vernice ở cửa, đổ chiếc mũ rơm cũng màu đen, rồi nhẹ nhàng hé mở cửa phòng kami Ơn Chúa, kami đang ngủ. Joseph sửa soạn các giỏ thực phẩm đi đường. Tôi đi thăm một người bạn, một lát thôi. Thưa cô, ra đường một mình có thể nguy hiểm đấy. Lea im lặng. Paris hoang vắng chỉ có vài chiếc xe hơi và cam nhông nhỏ chất đầy những gói đồ đạc lỉnh kỉnh bước trên cầu royal nàng thấy về phía nhà quốc hội như có những lớp mây đen nặng nề bay lên bầu trời băn khoăn nàng rảo bước khu vườn điện tuileries cũng hoang vắng như ngoài đường phố trên bầu trời u ám ngôi sao trên đỉnh khải hoàn môn nổi lên trắng xóa trong ánh nắng tim đập rộn ràng nàng dừng bước Và trong ánh sáng cơn rông, thấy lại cây thập tự vét Trong lòng nàng bỗng nảy lên niềm khao khát dữ dội được lên trên đó. Đứng dưới cây thánh giá đã từng chứng kiến những lời cầu nguyện của nàng thuở ấu thơ và những giọt nước mắt của nàng thời niên thiếu. Nàng bước đi lào đảo. Lạy Chúa! Nàng thầm thì. Trong lòng nàng dâng lên một lời cầu nguyện thượng đế buổi thiếu thời lời cầu nguyện dân dạ biến thành lời tạ ơn trước bấy nhiêu vẻ đẹp nàng lấy làm tiếc phải xa rời nơi đây nàng tới phố Rivoli trước ngôi nhà Raffelman mà không gặp một ai dọc đường ông ta ra mở cửa mình mặc một thứ áo dài cộc tay bằng len trắng của người châu Phi ông ta ngạc nhiên nhìn nàng ông quên là ông bảo tôi hứa hôm nay đến đây rồi hay sao Nàng hỏi Đầu óc của tôi để ở đâu ấy nhỉ? Cô bạn thân mến, xin thứ lỗi cho tôi Nhưng cô thấy tôi đang bộn bề chuẩn bị ra đi đây này Ông ra đi ư? Vâng, mai hay ngày kia thôi Bọn Đức xâm lược khiến tôi mất việc làm rồi Ông chủ đài phát thanh mondian Chờ lệnh sơ tán từng ngày một Đúng hơn là từng giờ một đấy Để đi đâu? Chắc hẳn là tour, nơi chính phủ đóng Tôi sẽ dẫn cô đi nếu như cô muốn. Ông đừng có ngốc nghếch như thế. Chính tôi hai ngày nữa cũng ra đi đây. Hai ngày nữa? Chúng ta sẽ ở đâu? Mời cô ngồi. Xin cô đừng lưu ý tới sự lộn xộn ở đây. Cô uống trà nhé. Tôi muốn uống một thứ gì mát cơ. Tôi không nghĩ là có thứ gì mát để mời cô, trừ phi cô uống được whisky. Ông chủ ngôi nhà này để lại cho tôi hai két đấy, tôi chỉ mới dùng hết có một két thôi. Đồng ý, tôi chưa nếm whisky bao giờ. Mời cô ngồi cho thật thoải mái đã. Lea nhìn quanh, phòng khách chất đầy những đồ vật đủ loại, có những cái rất đẹp như cái hộp dài sơn màu cánh bọ cạp kia, cũng có những cái xấu đến khủng khiếp như những bức tượng nhỏ màu sắc sạc sỡ. Nàng bước tới ô cửa sổ mở ra phía điện Tuileries. Raphael đi theo nàng, tay bưng hai ly, đầy một thứ nước màu hồ phách. Tôi uống để chúc sắc đẹp của cô. le nghiêng đầu, cười nụ và nâng cốc. Nàng uống và nhăn mặt. Cô không thích phải không? Mùi rượu thế nào ấy? Cô cứ uống thêm đi, cô sẽ thấy là chúng sẽ quen thôi. Họ cùng đứng tựa lan can, chậm rãi uống. Mùi khói đến buồn nôn, làm họ phải khịt khịt mũi. lea hỏi, khói gì thế? Khói như thế suốt từ sáng nay về phía Boulogne. Mời cô quay vào thôi ạ. Hai người ngồi xuống chẳng kỳ để đầy gối. Valico có còn chỗ không? Ông ta hỏi. Cái đó còn tùy. Vì sao vậy? Hôm qua, tôi hứa đưa cô mượn mấy cuốn sách mà tôi cho là hay nhất trong nền văn học hiện nay. Cầm lấy ba cuốn nằm trên trang kỷ, ông ta hơi ngập ngừng khi trao cho Lea. Không, tôi không cho cô mượn đâu, tôi biếu cô đấy. Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cô sẽ giữ lấy sách làm kỷ niệm. Đây là cuốn Hoàng hôn của các thần linh của Buzer. Hoàn toàn có thể sánh với tác phẩm của Flaubert Cuốn Cuộc đời răng xê này, có lẽ cô còn trẻ quá chưa thích hợp đâu. Nó là cuốn sách của tuổi tráng niên trước khi tuổi già đến. Ồ, cô sẽ đọc nó về sau lúc thích hợp. Còn đây là cuốn Anh yêu của nhà đại văn hào nữ Colette. Nhân vật, một gương mặt phụ nữ tuyệt vời trùng tên với cô đấy. Trong cuốn tiểu thuyết này có tất cả niềm vui và nỗi nhục của người đàn bà. Cậu mong cô giống nàng. Thế cô có thích thơ ca không? Có chút ít thôi. Chút ít? Thế là chưa đủ đâu nhé. Cô hãy đọc nhắc văn. Nhà thơ rất mực tuyệt vọng. Lúc này ở Ra-fen-man không còn một dấu vết gì của con người khinh xuất, của tay bán thảm hay đoc nhac van nha tho rat muc tuyet vong luc nay o ra man khong con mot dau vet gi cua con nguoi khinh suất cua tay ban tham hay ao long Của kẻ lấy tin cho tờ Marian hoặc của kẻ gian dâm đồng tính của Paris nữa. Lê A Hiểu là tặng nàng mấy cuốn sách này. Ông ta đã để lại trong đó một phần thân thiết của chính mình. Cám ơn. Nàng nói gọn và đặt một nụ hôn lên má ông ta. Ông ta đứng dậy để che đi niềm xúc động. Cô bé, nếu tôi có yêu một người đàn bà thì tôi muốn người đó phải như cô ông ta vừa nói vừa cúi xuống về kính cận. Lea nhìn đồng hồ, tôi phải về rồi, đã hơn sáu giờ đấy. Vâng, tôi sẽ tiễn cô. Một cô gái trẻ đẹp không nên đi một mình ngoài đường phố trong thời buổi này đâu. Nhưng có ai ở ngoài đường đâu? thì chính đấy là điều nguy hiểm. Cô hãy tin lời một kẻ thành thạo những chốn tối tăm, những gã bậy bạ bao giờ cũng ẩn náu ở những chốn tĩnh mịch. Nên tránh cuộc gặp gỡ bất ngờ nhé. Cô trao sách cho tôi, để tôi bọc lại nào. Ông ta lấy từ một chiếc tủ cao sơn đen khảm ngà, một tấm khăn san lộng lẫy bằng lụa đỏ thêu hoa và hình chim nhiều màu, rồi gói ba cuốn sách lại. cái gói này hoàn toàn hài hòa với trang phục của cô đấy. Ông ta vừa nói vừa trao gói sách và mở cửa cho cô gái. Ông vẫn ăn bận như thế, Không thay quần áo để ra phố ư? Lê ngạc nhiên hỏi. Thì cô chẳng bảo tôi là Paris hoang vắng hay sao? Mà dù có đông người nữa thì đã sao nào? Tôi thấy người châu Phi bao giờ cũng là những người trang phục lịch sự nhất. Ngoài trời, mùi khói làm vần đục bầu không khí mát lạnh. Raphael khoác tay le Chúng ta đi dọc bờ sông nếu như cô muốn. Có thể... Đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau đi dạo thế này đây. Phía trước viện Hàn Lâm, hai quầy sách đang mở cửa. Một của một người đàn bà to béo khó đoán tuổi tác, còn một của một ông già ánh mắt mệt mỏi. Họ chào Rafael như chào một người quen biết, không hề chú ý đến trang phục của ông ta. Hôm nay ông và bà cùng mở cửa hả? chao raphael nhu chao mot hẳn không được đông khách nhỉ? Ô, ông Man, những người can đảm nhất cũng đã bỏ chạy rồi. Ông thấy phải rời bỏ cái thành phố này thì có khổ sở không chứ? Ông và bà cũng nên làm như họ đi. Tôi ấy à, thưa ông, không bao giờ. Tôi lớn lên ở đây, tôi ra đời trong một cái sân trên đường phố xanh Uystein. Tôi theo học ở bến tàu xanh Michel, và tôi lấy vợ ở xanh Sevrain bà vợ quá cố của tôi là con gái một người buôn đồ cổ ở Berlin bà ấy được mai táng ở nghĩa trang la chasse con gái tôi mở tiệm rượu ở Mác. con trai cả tôi có cửa hiệu ra trò ở trước nhà thờ đức bà đấy và con trai út của tôi từ khi cuộc chiến tranh bẩn thỉu này trở về sẽ nối nghiệp tôi nếu ra khỏi paris chúng tôi chỉ có héo mòn đi thôi cả thể xác lẫn tâm hồn đấy Vì vậy chúng tôi ở lại, có phải thế không, Jackman? Người đần bà béo, da sạm nắng như da lính thủy, tuyên bố ẩm mỹ. Ông nói quá dài dòng đấy. Raphael và Lea đi tiếp. Những tia nắng chiều tà nhuộm hồng những bức tượng kỳ cục trên cầu mới. Những chiếc xe hơi quá tài chạy về hướng đại lộ xanh Michel. Đến phố Genogo, qua một ô cửa sổ để mở, Họ nghe đồng hồ điểm 7 giờ. Nhanh lên! Tôi bị muộn mất rồi đây. Trên đường tới đại lộ Raspail, họ chỉ trao đổi một vài lời. Như hai người bạn, họ hôn nhau trước cửa và chúc nhau may mắn. Hôm sau, Camille nhận được thư Laurent. Anh đang ở gần Beauvais. Trong thư, anh miêu tả nó như một thành phố rất đẹp, có ngôi nhà thờ uy nghi, lỏng lẫy. Lea hỏi, Thư đề ngày nào thế? ngày 2 tháng sáu sao vậy ồ lại chúa 6, sao vay o lạy đó bô ve bị tàn phá cami lầm bầm và nằm xoài xuống sững sờ lea không nghĩ tới việc giúp đỡ cô bạn khốn khổ lea cami năn nỉ nhưng quá sừng sốt lea cũng không còn nghe thấy cuối cùng ra khỏi cơn đê mê nàng mới lo chăm sóc cami cơn khủng hoảng đi rồi Hai người ôm choàng lấy nhau khóc nức nở. Chợt, bác sĩ Dubois bước vào. Ông như già đi đến 10 tuổi. Tuy dã rời, ông vẫn cố an ủi họ. Thứ ba, 11 tháng 6. Lea, Camille và Rosette sẵn sàng ra đi. Chỉ còn thiếu chiếc xe hơi. Bắt đầu một đêm dài mong đợi. Buổi sáng thứ tư, không khí hết sức căng thẳng và lé đành ra khỏi nhà bảo là đi xem có xe lửa ở ga austerlitz không chân đi dép nàng nhanh nhẹn bước trên đại lộ saint germain vượt những nhóm người thảm hại đẩy xe trẻ em xe bò thậm chí cả xe cốt kít chất đầy đủ mọi thứ đồng hồ treo tường máy hút bụi máy khâu phong vũ biểu lọ đựng cá vàng đệm giường chân dung tổ tiên hoặc ảnh cưới phóng đại chuồng chim Trong đó nhảy nhót như điên một con bạch yến hay là một đôi cô gái. Búp bê đầu bằng sứ, thảm trải nhà màu sắc nhợt nhạt. Nhiều trẻ em ra mặt xanh mét, phụ nữ thì nét mặt mệt mỏi, người già thì kiệt sức. Họ từ đâu tới? Từ ngoại thành, từ phương Bắc, từ Bỉ chăng Tới đại lộ xanh Michel, một số nhập vào dòng người đi ngược về phía Luxembourg. Một số khác tiếp tục theo hướng nhà ga Austerlitz. Như Lea, một đám người dày đặc bảo vệ xung quanh nhà ga. Những người bị chặn lại ở đây truyền nhau những tin tức hết sức kỳ lạ. Bọn Đức đã tới Anghiên. Không, chúng ở Angve kia. Chúng đã cho nổ những kho dầu lửa xung quanh Paris đấy. Chúng ném bom vét xây. Xe lửa không chạy nữa. Cửa ga đã bị đóng rồi. Và đúng là như thế. Một nhân viên đường sắt đứng trên mui một chiếc xe hơi. Phía sau dãy hàng rào sân ga Dùng loa phóng thanh nói với đám đông Sau nhiều lần anh ta yêu cầu Đám đông đã tương đối im lặng Để đảm bảo an toàn Chúng tôi đóng cửa nhà ga cho đến 5 giờ chiều Tiếng phản đối nổi lên khắp nơi Im lặng, im lặng nào cho tôi nói Tiếng la ó dịu đi Như vậy để hành khách hiện ở trên sân ga Có thể lên tàu Ồ, thế còn chúng tôi Tất cả mọi người đều sẽ đi. Đã dự kiến 238 chuyến tàu bổ sung cho ga Austerlitz và ga mung Giờ đấy cứ 5 phút một có một chuyến rời khỏi Paris. Tất cả mọi người đều sẽ đi. Bà con đừng nôn nóng. le vất vả lách giữa những đôi chân của những người đã ngồi bệt xuống giữa lòng đường, hành lý để xung quanh. Đi gần tới Bách Thảo nàng thấy các thảm cỏ đều chật ních những người cắm trại bất thần nàng đi qua vườn để tới phố Linne hy vọng ở đấy đỡ đông đúc hơn một gã đàn ông lẻo đéo theo sau nàng đến tận phố trường học lúc đầu nói những lời ngốc nghếch và về sau là những lời dâm dật bỉ ổi nhưng đến đây không biết vì sao hắn không đeo đuổi nữa đi qua chức điểm Dupont Latin ngửi mùi khoai tây rán Nàng sực nhớ mình chưa ăn trưa. Tiệm rượu không đông người. Lê ăn ngon lành đĩa khoai rán, uống một cốc bia, sau đó một ly cà phê, rồi đi về phía nhà hát Odeon, một cách vất vả giữa đám đông, đi ngược đại lộ xanh Michel. Lúc này là bốn giờ chiều. Xe tới nơi lúc năm giờ sáng, do một chàng trai cầm lái. Hoàn toàn kiệt sức, anh ta ngồi ngủ cạnh nhà bếp hai tay ôm đầu, trước đi cà phê không còn đủ sức uống. Được Joseph giúp một tay, Lea vội đưa hành lý xuống và thu xếp chỗ cho Kami thật thoải mái. Giao việc trông xe cho Joseph, nàng đi đánh thức người lái dậy. Sau một giờ nghỉ ngơi, anh ta thức giấc vẻ mơ màng. Ly cà phê hâm nóng làm anh có phần tỉnh táo lại. Nghe theo lời dặn của Kami, Lea khóa đồng hồ khí đốt và điền lại khóa cửa nghĩ bụng chẳng biết sau này mình có quay trở lại không ngoài đường người lái xe đã buộc xong chiếc hòm lớn lên nóc xe tôi quên chưa tự giới thiệu tôi tên là an ton durang tôi sẽ đưa các bà tới etampes tôi phải gặp bạn bè ở đấy nhờ ông ta chúng ta có giấy phép thông hành cho phép đi qua cổng thành orleans và năm chục lít xăng vì sao lại phải có giấy thông hành để đi qua đó Lea hỏi, thưa cô, tôi không rõ. Những người dân thường muốn rời Paris đều phải đi qua cổng thành Italy. Họ đi hết 3 giờ mới tới cổng thành Orleans, có lính canh gác. Những người này buộc đám đông đi về phía cổng Italy. Nhờ có giấy tờ, các sĩ quan cho họ đi qua. Cho tới quốc lộ 20, họ đi qua những con đường ngoắt ngoéo và bị kiểm soát một lần nữa trước khi đi vào con đường Orleans. Đường vắng tanh, chỉ có xe quân sự qua lại. Từ mông lê ri, họ vượt qua những người đi bộ đầu tiên. Mấy người đàn bà đi dày vải hoặc dày cao gót, co kéo mấy đứa bé ăn mặc vội vàng, hay đẩy xe nôi, trong đó cái đầu một đứa bé sơ sinh nổi lên giữa các bọc đồ đạc. Một số người kéo những chiếc giày có càng giày rất nặng. Trên một vài chiếc có chở cả những người già hay người tàn tật. Lẫn trong đám đông có nhiều binh lính, ngủ dã rời đầu không mũ vẻ mặt ngơ ngác vài người trong đám này mang vali mấy người khác mang theo súng đầu cúi thấp để trốn tránh sự kiểm soát quân sự xe len lỏi mỗi lúc một khó hơn giữa dòng người đông đúc mãi lên với những xe đạp xe máy xe ngựa xe bò kéo cam nhông nhỏ xe đạp ba bánh xe cứu hỏa xe hơi mà người ta không thể hiểu vì sao dầu cũ kỹ đến thế chúng vẫn chạy được thậm chí còn có cả xe tang nữa xe nhích từng bước vượt qua arpagon một người lính kiểm soát giao thông đến bảo họ là cấm không được vượt lea xuất trình giấy thông hành anh ta bèn giơ tay lên trời ý muốn nói nếu vậy thì cứ vậy ở các ngã ba ngã tư chỗ này một lính thuỳ chỗ kia một người lái máy bay hay một lính bộ binh cố gắng Bằng sự có mặt của mình, đem lại cho cuộc di cư thảm hại này một vẻ bề ngoài có tổ chức. Người lái cho xe lan bánh trên cánh đồng dọc đường cái và vượt được vài chục chiếc xe buýt chở phạm nhân và lính canh gác. Họ từ nhà giam nào tới đây? Chẳng mấy chốc an toan lại phải trở lại đường cái. Xe từ từ lan bánh dưới trời nắng chói chang làm dám các khuôn mặt đẫm mồ hôi của đám người đi xe đạp và đi bộ. Trên lề đường, một người đàn ông đứng trước mảnh vườn nhỏ, tay cầm một chiếc ca nhôm móp méo, trước mặt đặt những chiếc xô đựng đầy nước. Ý đập đập vào cái xô để người ta chú ý và gọi những người tị nạn. Nào, bỏ tiền ra, mời xu một cốc, hai franc một chai. Vợ Ý đưa cho những người khát nước một cốc hay một chai và thu tiền. Cà thốt lên, thật nhục nhã. Từ nay đến hết cuộc hành trình. Bà còn thấy vô số những chuyện như thế đấy. Người lái xe nói giọng chán nản. Cuối cùng thì họ tới Etampes Họ đi 46 km, mất 6 tiếng rộng rã. Dân cư cái thành phố nhỏ bé này đã nhập vào đám người tị nạn. Chỉ còn một khách sạn mở cửa để bán cà phê, bánh mì và format. Những người tàn cư giành giật nhau, phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua được vùng này. Người lái xe không sao gượng nổi nữa. Anh lái xe như một người máy, đầu thường gục xuống đến tận ngực. Bỗng, anh nhận ra xe đã vượt qua etamper và trở nên tỉnh táo hơn. Anh đỗ xe lại. Tôi không thể đi xa hơn nữa đâu. Tôi khuyên các bà đi theo những con đường nhỏ đi. Anh không bỏ rơi chúng tôi giữa đường đấy chứ? rose phản đối. Tôi nhận được lệnh, tôi không được phép đi xa hơn. Ngay lúc đó, Át cả tiếng động cơ là tiếng kêu la của trẻ con, tiếng bước chân rậm dịch của hàng nghìn người và tiếng gầm rú đến khủng khiếp. Nhanh lên xuống xe đi. An toàn vừa kêu to vừa rời khỏi xe. Các bà nằm xuống rãnh cả đi. Cami được a dìu ra khỏi xe, hai tay co cóp trên bụng như muốn che chở cho cho cai thai. Nàng chạy và lăn trên đám cỏ bụi bậm trong rãnh, cạnh cô rét. Đang run bắn người lên, và hai vợ chồng ông già đang nép vào nhau. Máy bay lượn thấp tới mức trông thấy rõ cả tên giặc lái, rồi lại vút lên cao trong một bầu trời quang đẳng. Cơn sợ hãi vừa qua đi, và một vài người bắt đầu ngẩng lên, thì bỗng nhiên máy bay vòng lại đột ngột, và bọn Đức nã liên thanh xuống hàng ngàn người tị nạn kéo dài im lìm dưới mặt đất. Đạn làm cho bụi đường tung tóe lên đầy người Lê Máy bay lượn đi lượn lại hai ba lần. Khi ngớt tiếng gầm rú chết người ấy, một bầu không khí im lìm kéo dài, sau đó vang lên những tiếng kêu la đầu tiên, những tiếng rên rỉ đầu tiên, những tiếng la hét đầu tiên, trong lúc một làn khói đen sạc sụa mùi thịt người, mùi cao su và mùi xăng bao phủ lên đám người hỗn độn. Joseph đứng dậy trước tiên ngơ ngác, Người đầy máu. Cami nhổm dậy từ từ nguyên vẹn. Cạnh nàng, hai vợ chồng ông già không động đẩy. Chị lắc vai người chồng. Ông ta ngã lăn xuống đất. Một phát đạn đã giết chết cả hai vợ chồng. Nắm chặt hai tay, Cami kìm một tiếng thét. Kìm chế sự kinh tởm. Nàng cúi xuống vuốt mắt cho hai cái xác chết. Lê A vừa đứng dậy thì thấy tất cả quay cuồng xung quanh mình. Nếu như không có kami chắc hẳn nàng đã ngã vật xuống. Chị ơi, chị bị thương rồi kìa. Lê A đưa tay lên trán và thấy tay mình đầy máu. Nàng thấy thật kỳ cục nhưng không hoảng hốt. Để tôi xem nào. Một người đàn ông chạc 60 mái tóc dày bạc trắng bảo. Tôi là thầy thuốc đây. Và ông lấy bông băng ra từ hộp đồ nghề Chỉ là vành xương lông mày thôi Không có gì nghiêm trọng đâu Tôi sẽ băng cho cô thật chặt Để cầm máu Lê A để yên cho thầy thuốc băng Trong người thấy hơi choáng váng Ngồi bên vệ đường Với rẻ băng trên mặt Trông Lê tựa như một trong le tua nhu mot thuong binh Của cuộc đại chiến 14-18 Ánh mắt lạnh lùng Nàng ngắm nhìn xung quanh Nhiều xe hơi bị cháy nhưng như có phép lạ, xe của họ vẫn nguyên vẹn. Nhiều xác chết nằm ngổn ngang, nhiều người bị thương rên la kêu gọi được cứu giúp. Phải mấy tiếng đồng hồ mới chuyển họ đi hết được. Không một ai nghĩ tới ăn uống nữa. Tám giờ tối, Lea ngồi vào trước tay lái, còn anh tài xế thì đã biến mất tâm. Kami này nỉ để Lea cho một bà già đi nhờ xe vì bà cụ không tìm thấy người nhà. Trên một chặng đường dài, đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh tàn phá và chết chóc. Trời sầm tối, Lê rời khỏi quốc lộ 20 ở Anjavin hy vọng gặp một tiệm ăn hay một quán cà phê mở cửa. Nàng mệt nhoài cả người, máu ở vết thương vẫn chảy trên má. Không tìm thấy gì hết, tất cả đều đóng cửa. Trong làng chen chúc người tị nạn, họ nằm ngủ dưới cổng làng, trong nhà thờ và trong trường học. Trên quảng trường hoặc trong nghĩa địa. Nàng dừng xe cạnh một cánh đồng. Cả bốn người đàn bà đều xuống xe. Đêm xuống êm đềm, trời đầy sao, không khí thơm cái mùi cỏ khô. Rosette mở giỏ thức ăn và mọi người xúm lại ăn ngấu nghiến. Sáng sớm ngủ dậy, họ nhìn thấy một bánh xe hết hơi, không sao thoát bánh ra được. Lê A chạy đi tìm một người chữa xe Cũng như mọi cửa hiệu khác trong làng Hiệu chữa xe đã đóng cửa Trên quảng trường nhà thờ Mấy nữ tu sĩ cho trẻ em uống sữa nóng Lê A nhờ họ chỉ chỗ tìm thợ chữa xe Cô bé tội nghiệp ơi Không có ai cả đâu Tất cả đàn ông khỏe mạnh đều ra mặt trận Hoặc bỏ trốn sạch rồi Ông xã trưởng, công chứng viên, thầy thuốc lính chữa cháy thầy giáo người làm bánh mọi người đều ra đi hết chỉ còn lại cha cố già nua thôi con ơi ngay cả chúa cũng bỏ rơi chúng ta rồi bà gian bà có im đi không sao bà dám nghi ngờ lòng tốt của chúa thế một nữ tu sĩ nét mặt mệt mỏi phản đối thưa mẹ bề trên tôi xin lỗi nhưng đã chứng kiến bao nhiêu khổ ải từ khi chúng ta ra đi Tôi càng ngày càng nghi ngờ lòng tốt ấy Bà Gian Mệt mỏi khiến bà nói những điều bất kính Bà đi nằm nghỉ đi Rồi quay sang Lea Con ơi Tới đây Mẹ sẽ thay băng cho con